các bạn đang nghe tại đọc audio.net Đi hộp đêm vui chơi xã giao cũng không sao, chỉ cần cuối cùng anh ta vẫn trở lại bên cạnh cô, cho cô một cái mỉm cười dịu dàng là được. Cô sẽ đối với anh ta ngoan ngoãn phục tùng, ân cần hỏi han, cùng núm cũng không sao. Trong bất tri bất giác, cô đã xem trước mình quân như nam nhân vật chính trong mộng tưởng hão huyền của chính mình. Con xem, ngay cả chính mình muốn làm cái gì, con cũng không biết, như vậy mà lại không nhịn được Ông lão đột nhiên thở dài một hơi, làm vợ cùng con gái giật nảy mình. "Cần gì phải nóng nảy như vậy? Đời người dường như cũng không cần mỗi một bước đều tính toán rõ ràng, kết quả chỉ cần xảy ra một việc ngoài ý muốn liền tan thành mây khói." Tiếng nói của ông suy si yếu lại ôn hòa. "Ba, mấy ngày nay ba suy nghĩ rất nhiều, cũng trò chuyện rất nhiều với mẹ con." Ông nói với con gái. Trong nháy mắt, xe ba bị đụng, ý niệm gì nhất trong đầu là từ nhỏ đến lớn đều chưa chăm sóc các con thật tốt hiện tại bà không sao là tốt rồi ông lá mỉm cười khé mắt tất cả đều là nếp nhăn hiền lành con vẫn điều rất ngoan cũng không dám để cho người lớn lo lắng cũng bởi vì dạng này mà chúng ta chưa bao giờ biết con rốt cuộc muốn cái gì không vui cái gì meo meo muốn làm cái gì thì làm đi bà mẹ sẽ ủng hộ con nhưng mà ít nhất phải tốt nghiệp đại học đã bà lá cả đời quả quyết vẫn lo lắng như cũ Hey, quên đi tốt nghiệp đại học thì thế nào một lần đụng xe có văn bằng đại học cũng sẽ không chết chậm hơn ông lái xe kia và bố vợ cùng lắm chúng ta nuôi con gái cả đời cũng không phải nuôi không nổi kỳ thật chỉ là lời nói rất đơn giản lại khiến la thân bạn chống đỡ không được rất nhiều cảm giác mãnh liệt không ngừng dâng lên cô đành phải tìm một lý do rồi vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện muốn tìm đến một góc không coi để trốn nghiêng ngả lảo đảo cô mới mới đi tới cửa sau bãi đỗ xe nhỏ bên ngoài Ngã ngồi ở bên bồn hoa Cô đem khuôn mặt vùi vào trong lòng bàn tay Hít thở thật sâu Một chút lại một chút Thiếu chút nữa cô đã mất đi cha mẹ Vẫn cảm thấy xa cách Cho rằng cha mẹ vĩ viễn coi trọng nhất Vẫn là sự nghiệp Thậm chí từng hoài nghi tình yêu của bọn họ Nhưng ngay tại lúc sống chết ở trước mắt Thì ba cô nghĩ đến vẫn là người nhà Vì sao phải chờ tới khi tai nạn xe Mới có thể nghĩ được như vậy Cái cô thật sự muốn là cái gì Có phải bắt đầu từ giữa phút này Nên nắm thật chặt lấy hay không Một mình ngồi trong gió lạnh rất lâu Rất lâu Chàng lưu tư tưởng hết sức mãnh liệt Cô không hề phát hiện có người đang yên lặng đến gần Mãi đi khi một bàn tay to, Nhẹ nhàng đặt lên vai cô Ngẩng đầu khuôn mặt nhỏ nhắn Điềm đi nước mắt điềm đạm đáng yêu Vào đi thôi Ngoài này gió rất lớn Lại là nơi hàng hóa ra vào Lát nữa sẽ có xe tải đi đến Mà biểu cảm trên khuôn mặt anh Tuấn của anh Cũng rất nhạt rất bình tĩnh Thật sự đã lâu không gặp anh, rất nhớ anh Trong một lúc xúc động, cô đứng dậy nhào vào lòng anh Lại bị anh ôn hòa nhưng kiên trì mà đẩy ra Không nên như vậy Anh nhàn nhạt nói Mèo mèo, chúng ta không thể tiếp tục nữa Đặc biệt đi theo cô ra đây chỉ vì muốn nói câu này sao Vì sao anh giận em sao, giận em đã lừa anh Không nhịn được nước mắt Em không phải cố ý Em nghĩ rằng em chỉ đang chờ thời cơ thích hợp mà thôi Sẽ không tiếp tục lừa dối nữa Thật đấy Trước bình quên không nói gì Chỉ yên lặng nhìn cô rơi lệ Anh ác như vậy sao Một chút cũng không đau lòng Sẽ không bỏ qua sao Cô là thích anh như vậy Xin lỗi xin lỗi xin lỗi Những ngọn đèn trong thế giới của cô Giống như đang tắt dần Từ từ lâm vào một mảnh hắc ám Chỉ còn lại một ngọn đèn ý niệm yếu ớt Duy nhất ở trong đầu Chính là xin lỗi anh Đừng khóc Cuối cùng anh chỉ nói ngắn gọn như vậy Còn giống tay áo sơ mi Nhẹ nhàng lau đến nước mắt của cô Động tác rất dịu dàng Nhưng lời nói ra thì lại rất gầy nghiệt Sau này em sẽ hiểu Căn bản không cần vì loại việc nhỏ này Vì loại người như anh mà rơi lệ Không đáng Vì sao anh lại nói như vậy Anh không giải thích Chỉ dịu dàng mà kiên định đưa cô vào Sau đó để mình cô đứng trên hành lang chú Bình Quân im lặng rời đi Mới vừa nếm thầm một chút ngọt ngào của tình yêu Liền lập tức thàn biến Dù là lãng thân mạn Luôn luôn cam chịu số phận Cũng không có cách nào chấp nhận được Giữa lúc hai mắt đấm lên mờ hồ Cô nhìn theo bóng hình mặc áo blue trắng Thon dài rời đi chưa mắt nhìn anh trên đường đi còn nắp lại Và y tán nhiệt tình bắt chuyện Bóng lưng chân dài vai rộng Vẫn là phóng khoáng như vậy Đi khỏi thế giới của cô Cũng giống như lúc trước đi vào Đều đơn giản ung dung không hề lưu luyến như vậy Thế giới người lớn đều là như vậy sao Cô vẫn luôn không vào được Chỉ có thể là người đứng ngoài quan sát Bỗng dưng đã lên nút yêu đương Rồi bỗng dưng đã thất tình cả người lại tân mạn như bị hút mắt linh hồn, ngay cả ba xuất hiện, ba mẹ bắt đầu thường xuyên ở nhà, không còn cả ngày làm việc, không thấy bóng dáng như trước nữa, cô cũng không biết, cũng nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net